Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn nữ Miki, người đọc VV. Chuyện được phát hành trên website www.hypblog.com Chương 21 Đấu Chính Diện Cửa là hai con sư tử bằng thạch cao, cửa lớn màu đỏ son, đây chính là cửa chính của Lộ Vương Vũ. Vương nhân chúng ta phải đi vào từ đây sao? Tử Vương không rõ, sao Vương Nhưng lại làm vậy? Đằng sau cánh cửa lớp này là nơi bày ra các việc, Vương việc địa vị cao thấp, Lộ Chì Tâm đang như trong mộng trật hiểu ra. Trong trí nhớ của nàng cũng từng bị cửa chính làm cho khốn hoạch. Lúc đó, nàng với hiểu được thân phận của mình. Cái gì gọi là tiểu thư, danh gia, vọng tộc, nàng cũng có hơn gì người khác đâu. Lần đầu tiên, nàng danh chính ngôn thuận trống nói cái gà đó. Nàng biết sự việc có theo hướng nào cũng là trong thời đại văn minh, nam nữ bình đẳng, Cốc Huyền đưa ra ý kiến của bản thân. Trên người nàng có quá nhiều bóng dáng của quân Tỳ tâm, bối cảnh, thân phận rất giống nhau, và cả khát vọng muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ duy nhất khác nhau là nàng nhìn thấu những chỗ sâu nhất của sự việc, không dễ dàng gẹo theo bất kỳ ai, lại càng không có chuyện gì có thể làm nàng rung động. Cái thế giới trên sự phức công này không phải cố gắng là có thể thay đổi được, Nhưng cũng không hẳn nhiên tiếp nhận mãi cho được. Mặc dù đem lại phiền toái, nhưng không quan trọng, chỉ cần tâm được vui vẻ. Phu nhân Tử Phương đang lo lắng cho phu nhân nhà nàng. Phu nhân đang thất thần nhìn về phía trước. Một cảm giác bất an ùa tới. Tử Phương kéo lấy ống tay áo của thức phu nhân. Vẽ mặt phu nhân khiến nàng không an tâm. Lộ tì tâm quay lại nhìn tử vân, nàng cười nhu hòa. Đi gọi cửa thôi. Có lẽ hiện tại, người trong phủ đã tê tụ đông tủ, đợi nàng về là trách phạt. Như vậy cũng tốt. Đến tông đủ, nàng vớt nhìn thật rõ, nơi này không còn gì để nàng lưu lý nữa. Phu nhân! Thời điểm phải đối mặt này, tuy nói là không sợ, nhưng tử vân đơn thần vẫn cảm thấy khiếp đảm. Thấy tử vân trừng trừng như vậy, lộ tì tâm bước lên, gõ vào cửa hai lần. Đại môn dừng dừng mở ra, hai cả thi vệ đi ra. Lộ tì tâm đùi về sau một bước, nhanh nhạt chậm rãi nhìn vọn họ. Hai tên đánh trá trên dưới lộ tì tâm một chút Y phục bình thường Nhưng trên người nàng lại có một cổ khí chất không hề tầm thường Có thể bình tĩnh và đứng đó mà cho hai bọn hắn đánh trá Hai cả thiệt vệ liếp mắt nhìn nhau Xin hỏi, cô nương tìm ai? Một cả thiệt vệ chào tuổi hơn mở miệng hỏi Nếu chưa biết rõ thân phận của đối phương Thì không thể đắc tội được Các bạn đang nghe truyện bí bí trên website Happy Blog. Cõi tạm ôn tiểu thư đồng đang đồng đi đến cửa tay của phu phụ Việt Nam, đột nhiên lại chuyển hướng đi ra cửa chính, còn gõ cửa. Ánh lệ làm tròn vựng sự báo cáo hớt hải chuyện mình quan sát được cho chủ tử nghe. Con mắt đang khép của Vũ Mặc Phong đột nhiên mở ra. Trong con tinh quang chợt lóe. Xem chừng nàng đã bị phát hiện Nhưng tại sao nàng lại đi vào tư cưới chính Hắn thật muốn xem xem Nàng làm thế nào qua được cửa ái này Lộ vương gia đã trở về vương phủ chưa Không biết Tâm Huyền Huynh có phải đã biết rõ tình huống này ở trong phủ Khởi bẩm vẫn chưa Ám vệ không hiểu nhìn hoàng thượng Hoàng thượng không phải đã phái lộ vương gia đi hộ tống thái hậu lên chùa sao? Nếu nhanh cũng đến đêm mới về đến Kinh Thành. Ngươi đi tìm hiểu xem, nàng làm thế nào thoát khỏi tình huống này? Uông tì tâm, chẩm đã thực sự tò mò về nàng rồi. Hy vọng là nàng đáng để cho chẩm sẽ ám vệ lãng vào vương phủ bảo vệ nàng. Tân lệnh Ám vệ nói xong cũng lôi xuống Khoang, trên khuôn màu túng mị trắng nộng của Vũ Mạc Phong hơi dễ dụa Ám vệ nhìn nét màu của chủ tử, cuối đầu yên lặng chờ phun phó Chủ tử ghét nhất là người khác nhìn trộm tâm tư của người Rồi hắn nói, chủ Nhân là nhân vật nào chứ Tâm tư há để cho một ám vệ như hắn nhìn thấu Không để kẻ nào làm tổn thương đến nàng. Vũ Mạc Phong đối ra giữ lời sâu kính trong lòng. Tâm tình hắn trở nên ngày càng phức tạp. Dạ, mặc dù ám vệ đang rất khiếp sợ, nhưng vẫn bình tĩnh lôi xuống. Du Nhiên Cư Tại một giam phòng khác, Dương Á Sơ đánh giá, cô nương thiên tâm phước sắc thiên hương ở trước mặt, tâm như đi vào cõi thường tiên. Thiên tâm cô nương này đã nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, đúng là miễn nhân khiếm có. Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn nhớ đến dáng người bình tĩnh mà nhã nhặn dạo chơi kia? Đẹp nhất công tử nhìn như vậy, thiên tâm cảm thấy rất xấu hổ. Lời nói ôn nhu, trong lòng nàng đối với phong thái của vị đệ nhất công tử này quả thật là kinh ngạc. Trên trời, sao lại có một nam dư xuất sắc tới như vậy? Trong lòng thiên tâm thầm kỹ, nàng quyết định tới đây quả thật là đúng tắn, vốn chỉ cảm thấy tòng bồ với lời lịch của vị đệ nhất không tử. Lại không nghĩ đến, trên đời còn có một nam dư xinh đẹp và tài hoa đến vậy. Cô trương mỹ lệ khuynh thành, thiên nhân tri tư, thật là khí dung mổ, nhìn mãi không thấy chán. Nàng không biết đã về tới quân phủ hay chưa? Công tử nói vậy, thiên tâm, hẹn không dám nhận A. Trên đời, cũng chỉ có nam dương xuất sắc như vậy mới xuống đáng với nàng. Cô nương không cần kiêm tốn, Dương Axel thấy mình dừng thiếu kiên nhẫn Xinh đẹp mà tính cách lại không có gì đặc biệt thì còn tác dụng gì? Có lẽ, nam nhân khác nhìn thấy thiên tâm của quân trương thì sẽ bị siêng mê ngay lập tức Nhưng tâm của hắn đã bị người khác chiếm giữ Dương Axel đang sắp sửa không kiên nhẫn được nữa thì có tiếng rõ cửa Tới thật đúng lúc Vào đi Một nam nhân đi vào Đến bên tay dương ác sơ nói mấy câu rồi rời đi Trên mặt dương ác sơ lộ vẻ lo lắng Hiên tâm cô nương Dương mổ còn có chuyện cắp bách cần xử lý Không tiện nói chuyện bây giờ Xin cô nương lượng thứ Rồi không đợi cho giai Dương kịp phản ứng Dương ác sơ không đợi giai nhân kịp phản ứng Hắn cũng đã đi mất Lưu lại chỉ còn vị mỹ nữ thiên hạ đang rất kinh ngạc Thức Phu Nhân tại Phu Nhân mời người tới Minh Ngọc Lâu Tên thị vệ kinh ngạc nhìn người đến trước cửa Đây là Thức Phu Nhân trong truyền thuyết đó sao Vị Phu Nhân vì mức tiết hạnh mà bị giáng trức Nhưng nàng ta sao lại xuất hiện ở đây vòng khách sáng thời rộng rãi, nhưng không khí cho phút này lại có khuôn gương trọng đẹp mà tình tĩnh của đại phu nhân làm cho người khác nhìn không xa, nàng đang suy nghĩ cái gì? Cao Dung y nhìn một lượt xung quanh, tất cả phu nhân đều có mặt ở đây, kể cả mấy vị phu nhân bình thường ít khi xuất hiện cũng có mặt. Hầm đắc ý trong lòng, Nàng bây giờ chỉ còn ngồi chờ cuộc vui sắp đến. Cao Dung y lý Đại Phương Nhưng một cái, Trong mắt có chút hả hê, Nếu làm được lần này, Đại Phương Nhưng tự thân cũng khó mà bảo toàn. Uông tì tâm đi theo thị vệ vào đại sảnh lên ngọc lâu, Nhìn qua, không khí ẩn trước một cổ sống nằm mãnh liệt. Nàng nhìn mấy vị nữ nhân đang ngồi ở trên ghế, Khóa thiện lộ ra vẻ tươi cười Hôm nay Nàng chứt định phải đánh vỡ Cái vẻ mặt giả bộ bình tĩnh Của mấy con hồ ly này Vị ngồi ghế lớn nhất Ở giữa Chắc hẳn là đại phương nhân Xinh đẹp, đoan trang Phong cách quý phái Nàng là thị thiết đầu tiên Mà tiên hoàng toàn cho vũ mạc nhiên Vì đã theo hắn nhiều năm Nên rất được tín nhiệm Khó trách Hắn lại đem quyền quản lý hậu viện tin tưởng giao cho nàng Tì tâm thấu kiến đại phu nhân Về tình, về lý, nàng còn phải cảm tạ vị đại phu nhân này Mũi muội đi vào cửa chính là muốn gọi trên ai vậy Đại phu nhân nhìn những người bên trong phòng Khó có lúc nào lại đông đũ như thế này Xem ra chuyện của thức phu nhân Hắn Các nàng đều để ý Ánh mắt hôn nén sự phức tạp Nhìn Uông Tì Tâm Lần này chỉ sợ Nàng cũng không thể giúp được Chỉ là không ngờ Uông Tì Tâm lại vùng hình Dám trốn ra ngoài Lộ Uông Tâm Thấy ánh mắt tại phu nhân nhìn mình đầy ghi vứng Trên mặt nàng khẽ mỉm cười Nhìn thần sắc của các vị phu nhân ở đây Xem tra quy định trong vô phủ này cũng thật ki khắc ngay cả chốn ngồi cũng sắp xếp theo cấp bậc đầu tiên là ngũ phu nhân Diễm lệ ánh mắt túng kiểu đắc ý khi nhìn người khác thập nạn ngồi dưới nàng ta, xem cha là một nữ nhân yếu tưối Lục phu nhân Lâm Sửu lệ nàng là muội muội của đại ph phương nhân thân thể yếu vớt nên không tham gia bất khước việc trì ở Phương phủ Bình thường đều ở trong hậu viện Cho nên mọi người cũng đã quên sự tồn tại của nàng Về phần tại sao nàng lại trở thành lục phu nhân Thì lộ tì tâm không có hướng thú muốn biết Mặc dù có đại phu nhân che chở Nhưng nếu có thể sống sót trong lộ phu phủ này Xem ra cũng là một nhân vật không tâm hơn Trên Cao Dung Y là một giai chân thanh lệ như tiên tử Một thân khí trúc thanh cao như phù dung trôi trên mặt nước Tứ Phu Nhân, Lý Tịch, Thiên Kim Tiểu Thư nhà lệ bộ Lý Đại Nhân Nói danh là Tài Nữ, nhưng lại gã cho của mặt nhiên làm Hàm Thiếp Trên nữa là ta Phu Nhân, thân phận của vị này có thể được coi như là một truyền kỳ Nàng Nguyên là Thiết Thương Nha Hoàng của Đại Phu Nhân Vũ Mạc Nhiên tình cờ nhìn thấy nàng ở trong phòng Lúc đầu thấy nàng ta không có gì đặc biệt Nhưng về sau lại bị hấp dẫn bởi nét đẹp tự nhiên tương hình của nàng ta Nghe nói Vũ Mạc Nhiên rất ít khi tới phòng nàng Mà chỉ vị đối với nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao Một nhân vật quan trọng không thể bỏ qua là dị phu nhân Vũ Nhi Là một nữ tử trốn thanh lâu, nhưng lại có một vẻ đẹp rất vô tội, tinh khiết như những hạt tuyết trắng ngừng, khí trúc trên tuyền đèn cũng có thể đem so với một vụ nhân. Tùy tâm ở bên ngoài, không vào từ cửa chính, chẳng lẽ tùy tâm phải đi cửa sau? Lộ tùy tâm hỏi ngược lại, rồi nhìn vào mặt tại vưu nhân đang cực mình. Với địa vị của các vị đang ngồi ở đây cũng không cần giải thích nhiều Tùy tâm cũng không muốn nói nhiều lời Ta thích thực là đi ra ngoài Hơn nữa còn đi một cách hoàng minh chính đại Không phải như suy đoán của một số người Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm ở Du nhiên cư Các vị tin hay không thì tùy Dù sao hết hãy giữ việc cũng là như vậy Không tin, ta cũng có chứng cứ chứng minh Lời này nói xa xem các người, người nào còn muốn trách phạt ta nữa Trong buổi nói chuyện, sáu nữ nhân mỗi người một vẻ mà không độc nhất Nhưng không che được sự kinh nhạt Đây là u tì tâm U tì tâm cao ngạo lãnh đạm chứ sao Và thức vương nhân từ lúc bước vào vương vũ chưa từng nói một câu với các nàng sao Chẳng lẽ... Thức vua nhân không biết một mình xuất phủ sẽ bị trách phạt hay sao. Tại vua nhân lấy lại bình tĩnh nhìn uông tì tâm đứng đó thẳng giêng. Thật không thể không nghi ngờ, thức vua nhân này thật không giống với trước kia. Nhất là chiếc chức hoàn toàn khác biệt. Uông tì tâm trước kia thanh cao lãnh gạo, không để ai vào trong mắt. Nhưng bây giờ lại một thân không giống bình tĩnh đến vậy. Nhiều người thỏng vấn cũng chỉ nhàng nhạt mà trả lời Người ta trách đi sống lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy sao? Trách phạt Lộ chi tâm cuối đầu mắt xẹt qua một đi dữ cợt Ta sống biết điều ở nơi trúc viện cũng còn chưa đến nội oán trách ai Vấy gì mà định trách phạt ta? Lần này ta quyết định đem mình làm mời dữ Để xem Các ngươi, ai không nhịn đường mà cắn tới Thức phu nhân này thì tệ gì và bị trách phạt Nếu không cũng đâu có làm bụng mặt Heo chết sợ nước nóng mà đi ra ngoài Ngũ phu nhân Cao Dung Y Lên trước nói hết ra khỏi miệng Bỏ qua Cao Dung Y Lộ tiên tâm thầm nghĩ Xem ra mấy vị phu nhân này Trừ Cao Dung Y không có đầu ốp cha, Còn lại, đều đã là cáo hành tinh, nàng sẽ không trở ràng đếm đá hướng giếng, nàng bây giờ có thương phận đặc thù. Vũ mặc nhiên chỉ nói đem nàng vào chút viện chứ không nói sẽ bỏ nàng. Còn nữa, Cao Dung Y vừa rồi nếu bậy bạ cũng giúp nàng hiểu không ít. Rõ ràng, như so cho với một người không có gì cả như nàng, cho dù là ai cũng cảm thấy hết sức và vô lý. Các ngươi đã ngầm ẩm thầm đấu tranh. Vậy ta sẽ ra mặt để cho các ngươi công kích lẫn nhau. Chương 22 Ngũ Phu Nhân Điều ta nói là sự thật. Mọi người thông minh chắc sẽ phun biệt được. Về phần trách nhiệm, Lấy địa vị của Thị Tâm hiện nay mà nói Chết bạc so với vị gián trước Cái nào nặng hơn Cao Dung Y vốn là dữ cơ Nghe lộ Thị Tâm nói thế thì sắc mặt liền cứng đờ Dù nàng có góc thế nào cũng hiểu hàm ý trong lời nói của nhân Nhưng này Xem nàng kỹ đơn giản như vậy Nàng không sợ bị vương gia hôn Cũng không sợ chết Cao Dung Y tiếp nhận ít thịt bên cạnh Rồi chỉ hẳm hực mạnh miệng mà nói Nhưng mà... Nhưng mà... Người một mình xuất vũ là không đúng Ánh mắt sắc bén của lỗ tì tâm Nhìn qua mấy vị nữ nhân im lặng chẳng nói một câu Một mình xuất phủ Tuy tì tâm không được vưu ra sủng ái Nhưng cũng không phải là phạm hương bị tâm cầm Khác nào muốn ta trết trà trong chút viện sao? Các vị, chuyện đã trôi qua rồi, ta cũng không muốn trì cứu Nhưng ta hôm nay muốn xin các vị hãy cẩn thận để lại xem Uông Tì Tâm trời sinh thanh cao lãnh ngạo Sao có thể dễ dàng đem thương mình trao cho người khác? Chỉ bằng một bộ y phục đã vội kết luận Uông Tì Tâm làm chuyện bại hỏa ác sao? Thật nực cười Cút nhục trong bụng của Uông Tì Tâm là của ai? Trong lòng các người đều đã rõ Tì Tâm nhìn chầm chầm sắc mặt của những người ở đây Đại Phương Nhân thần sắc phức tạp Nàng biết chuyện nên dĩ nhiên hiểu Uông Tì Tâm đang nói cái gì Nhị Phương Nhân vũi ghi Khuôn mặt thanh khiết nhìn chưa ra tâm tình Nhưng tay lại đang nắm chặt hâm rộ đến trắng vệt Tam phu Nhân từ đầu tiếp cuối vẫn im lặng vào một chỗ Phản phức như không phải chuyện liên quan đến mình Tứ phu Nhưng thì khép hờ hai mắt Làm cho người ta không thấy rõ ràng Nàng đang suy nghĩ cái gì Ngũ phu Nhưng thì kiếp sợ trên trầm trầm vào lỗ tì tâm Ngũ Phương Nhưng mặc dù trông rất bình tĩnh Nhưng đét mất của biểu lộ sự kỳ quái Uống tì tâm Người đang nói cái gì Người muốn nói Có người bày kế Phương oan cho người Mà hai tử trong bụng của ngươi là của vương gia Cao dung y vẫn là người duy nhất thiếu kiên nhẫn Hỏi thật hay Cao dung y, ngươi nếu muốn Ta sẽ cho ngươi thiếu kiên nhẫn Ta không phải nhân vật quan trọng nhất hôm nay đâu tự thật vốn là như thế Có phản ứng của ngươi Ta mới có thể chân chính bình oan cho bản thân mình Ngươi nghĩ mọi người sẽ tin ngươi ở đây nói hung nói dưỡng hay sao? Cũng đừng nghĩ tới việc phục hồi địa vị, ngươi có bản chứng sao? Nếu vậy, vương gia chắc chắn sẽ nghi ngờ và không tin lời nói của ngươi. Cao dung y tức giận đứng vượt chạy, chỉa ngón tay vào người lộ thi tâm. Được rồi, cá mụi muội bình tĩnh một chút, đại phu nhân còn cho nói chuyện, ngươi cũng ít nói về lời đi. Rồi nữ như ngu sửng, thành công chẳng thấy lại phát hỏng mọi chuyện. Bức quá! Lý tịch rủ con người xuống, bên trong hiện lên một kia tinh quang. Quả thật là nhìn nhầm sao? Nàng chỉ kỹ Uông Tì Tâm đã thay đổi. Không nghĩ tới, bây giờ Uông Tì Tâm đã nắm giữ tâm tư của mọi người lợi hại đến như vậy. Dù vậy, nàng ta muốn khôi phục địa vị cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lộ ti tâm, cười thầm trong bụng Thì ra Cao Dung Y có ý làm vậy để trong ghi thấy Tướng phu Nhân lý tịch Xem ra, lý tịch so với trong tưởng tượng của nàng có phần khôn khéo hơn Nàng ngăn lại lời của Cao Dung Y là muốn để cho Đại phu Nhân phải lên tiếng Kéo Cao Dung Y lại muốn đem nàng cùng nối xuống nước Ngũ phu Nhân nói rất đúng Cùng là nữ nhân Uông tì tâm đã trải qua sinh tử Tự nhiên ngộ ra không ít chuyện Trong bụng ta đúng là cốt nhục của vương gia Chỉ là... Không người nào lên tiếng Ngay cả đại vua dân rồi đó cũng trầm mặt không nói Nếu là của vương gia Sao cài lại bắt ta phải phá đi Bởi vì vương gia căn bản không yêu tì tâm Sũng ái tì tâm chẳng qua là có mục đích mà thôi. Thử nghĩ, vương gia ngày cả quốc dục của mình cũng không cần chỉ để bảo vệ nữ nhân Các người nói là ai à? Trong đại sảnh yên lặng bức thư, trong lòng tất cả mọi người đều nói lên những ý nghĩ khác nhau. Uông tì tâm đang nói là sự thật sao? Nếu như cấp vị còn chưa tin, Tình cảnh hôm ấy thế nào, mấy vị phương nhân còn có ứng tượng gì không? Và bởi vì nàng sao? Cho nên mới phải đối viết ta như vậy, phải không? Phản ứng của vương cha là lập tức đã bẫy vì tâm trong khoai. Nghe thấy thế, trong mắt lý tịch hiện lên một đi phức tạp. Uông tùy tâm đem chuyện này nói lại là muốn giải thích cho sự... Uông Tâm đem chuyện này nói lại là muốn giải thích cho họ sự thật Uông cha là đang thực tâm với một người Nhưng đó không phải là Uông Tì Tâm Thực ra lời Uông tỳ Tâm nói với quân gia ngày hôm đó Nàng cũng có nghi ngờ Chỉ là không muốn tin mà thôi Như vậy, người đó là một trong các vị đang ngồi ở đây Uông Tì Tâm là không cam lòng sao Vì sao nàng ta lại tự đâm đầu vào chỗ chết? Ngươi xa sẽ không bỏ qua cho nàng ta Đại Phương Trương khôi phục lại bình tĩnh Vốn tưởng nàng đã hiểu rõ mọi chuyện Nhưng cuối cùng lại không phải Cũng là tình yêu chương chính Ai có thể nhìn thấu? Thôi thôi Buông tiền tâm Nếu ngươi nhất định đi theo con đường này Ta cũng không ngăn cản nữa Đem cho vương gia giải quyết hứa thảy mọi chuyện Dị phu dư vũ di trong mắt hiện lên về đắc ý Hừ, <cười> ngươi biết vậy thì đã sao? ta ở trong lòng vương gia tự nhiên có vị trí không giống với các ngươi Bụng tiệt tâm, bán tiếc, ngươi quá ngu ngốc Đem chuyện này nói ra thì có thể thay đổi trục vượng mệnh của ngươi hay sao? Không bao giờ! Bây giờ chỉ bằng tội trốn ra khỏi vui phủ thôi cũng đủ cho người chết không toàn thay. Tam phù dương ở bên cạnh nhìn vẻ mặt tác ý trong mắt Vũ Di. Khóe miệng nàng cười dữ cợt, nhưng lại rất nhanh tiếc mất như chưa từng xuất hiện. Vẫn lặng lặng ngồi một chỗ. Lộ tiệt tâm đem thần sát mọi người thu vào đáy mắt Đây mới chỉ là bắt đầu. Nữ dư, mỗi người một tự đoạn khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau duy nhất là muốn diệt trừ uống tì tâm trong Quốc mắt. Những nữ dư này, ngoài thì không dám, nhưng lòng giả độc ác vẫn cầm có trong người. Bây giờ, đem nỗi lo của các nàng tiêu trừ hết, có thể làm trì hoãn hành động của các nàng. Chí ít, tụi tì tâm cũng không phải hào tâm đối phó không bị với các nàng một thời gian, cho họ có chút việc và làm. Nàng có thể tranh thủ ít thời gian Ta mệt rồi Các ngươi cũng về cả ti Húc vui dân Về phần cười Một mình xuất vũ Chờ vui ra về định tội sao Lộ ti tâm cười nhàng một tiếng Lãnh tình vương Vũ mặc nhiên Thường tới gặp lại Ta sẽ trấu cùng với ngươi Đem ngươi sẽ thử ta thành như thế nào? Nếu ngươi biết được những gì ta nói, như vậy sẽ đem ta sửa thuật nặng sao? Có phải đánh đập tàn bạo hay giam ta vào trong ngục? Nhưng không làm như vậy, sao có thể minh khoan cho bản thân mình? Ta cũng không muốn ở trong lộ vung vũ của ngươi mà chờ chết đâu. Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website HappyBlog.com Cộng Chị đồng audio Ngươi nghĩ địa hôm Tam. nay lời của tiện dân Uti Tam nói có thật hay không Cao Dung Y Đuổi theo từ phía sau Lý Tịch Rồi cùng nàng đi song song Ngươi cho là vậy sao Lý Tịch xuyên nghĩ trong đầu Em sắp xếp lại ký ức Quả là có chỗ không ổn Ra lần thứ hai sau Tỉ tỷ Vừa có giấc rõ một buổi tối Vương Sa sai đại phương hương đi lấy thuốc Uông Tỳ Tâm cầu xin để phương hương cho nàng gặp Vương Sa không Đại phương nhân khi đó tách ước yêu cầu của nàng ta Còn nữa Lúc Uông Tỳ Tâm nói chuyện này Đại phương hương cũng không ngăn lại Nếu nàng không biết chuyện Thì là quá kỳ quái Cao Dung Y cử sận hồi tưởng lại tình hình khi đó. Lý Tịch nhìn thẳng Cao Dung Y một cái. Nữ dương này còn có chút đầu óc. Có thể nghĩ cha Đại Vương Nhân cổ quái. Lý Tịch bây giờ mới hiểu tại sao Đại Vương Nhân lại che trở cho Uông Thì Tâm. Đem ra Đại Vương Nhân đã biết người đó là ai. Là Lục Vương Nhân sao? Hay là chính nàng? đại phu nhânôn Tì tâm tem nói với các hàng chuyện này là có mục đích gìàng ta nên biết bất kể lời đó là thật hay giả đi trăng nữa Vương xa cũng sẽ không bỏ quà cho nàng ta à